Mến chào tất cả quý vị đã quay trở lại với chuyên mục Đột truyện trên kênh YouTube chị Dậu. Tu Quỳnh rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Vâng thưa quý vị, bình thường thì quý vị vẫn hay đồng hành cùng với Tu Quỳnh vào khung giờ phát sóng buổi tối 19 giờ 45 phút. Nhưng mà bắt đầu từ ngày hôm nay, Tu Quỳnh sẽ là người đồng hành cùng với tất cả quý vị vào cả hai khung giờ phát sóng của kênh là 12 giờ trưa và 19 giờ 45 phút hàng ngày.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 Để ủng hộ cho Tú Quỳnh và ekip cơ độc truyện trị dậu nhé. Tú Quỳnh xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị. Lần này anh có thông tin gì về cô ấy không? Không có. Anh có từng nghĩ tới việc bỏ cuộc hay không? Anh không thể. Tôi không nói gì. Lắng lặng lặng cúi đầu quay mặt đi chùa khác, lén lau nước mắt. Đã ba năm, chồng của tôi, Cao Hoàng Phúc, vẫn không ngừng tìm kiếm cô gái mà anh yêu nhất đã bước tích trong một vụ tai nạn. Năm ấy, Hoàng Phúc và Thùy Linh Là một đôi trai tài gái sắc Nổi tiếng cả trường đại học Còn tôi chỉ dám đứng từ xa Ngắm nhìn hình bóng của anh Tôi thích anh Nhưng khi biết anh có bạn gái Chỉ đành chôn chặt tình cảm đường phường ấy Nhưng một biến cố xảy ra Cách đây ba năm Đã thay đổi tất cả Trong một lần Thùy Linh đi tình nguyện Đoàn xe đó gặp tai nạn trên đường đi Nhiều người bị thương Và hai người mất tích, Trong đó có cô ấy Hoàng Phúc điên loạn lên tìm Thùy Linh nhưng vẫn không có dấu tích gì. Người đàn ông ấy đau khổ và tìm đến rượu chè. Thời gian ấy, tưởng chượng như Hoàng Phúc không biết gì về thế giới ngoài kia. Cuộc sống của anh chỉ thu hẹp bằng quán rượu. Ngày ngày say bèm nát rượu. Sau một tháng, Hoàng Phúc gây rạc hẳn đi. Rầu rìa mọc lỡm chởm, đầu tóc bù rối, quần áo thì sọc sệt. Giống dĩ tôi không muốn can dự vào chuyện của Hoàng Phúc Bởi vì tôi sợ mình sẽ trở thành kẻ thừa nước đục thả cô Loại người mà tôi ghét nhất Nhưng hôm đó sinh nhật người bạn Tôi đến quán rượu đó và vô tình bắt gặp dáng vẻ tiều tụy của Hoàng Phúc Tôi không kìm lòng được tiến đến khuyên nhủ anh Tôi bước đến Hoàng Phúc đã say bí tỉ không thể đứng nổi Tôi đành phải xin phép các bạn về trước Để đưa Hoàng Phúc về nhà Và chăm sóc anh Bị sốt cả một đêm đó Không ngờ gì chuyện này Khiến bố của Hoàng Phúc hiểu nhầm Họ cho rằng đêm đó tôi và Hoàng Phúc Đã lên giường với nhau Nên hôm sau bố mẹ anh Nàng nặc đợi đến nhà tôi hỏi cưới Năm ấy Hoàng Phúc 25 tuổi Tôi 22 Về sống chung một nhà 3 năm Tôi ở bên cạnh An ngủ Anh Vượt qua nỗi đau 3 năm Tôi chứng kiến anh điên cuồng tìm kiếm thông tin về Thùy Linh. Ba năm, tôi vẫn không thể thay đổi được trái tim của người đàn ông ấy. Hoàng Phúc thở dài một tiếng não nệ Anh châm một điếu thuốc đưa lên miệng. Cả người ngã vào lưng ghế làm việc. Khói thuốc phản phức trên gương mặt u uất nặng nề quanh. Tôi đứng gần đó vì khói thuốc làm cho khó chịu hò sặc sủa. Lúc này Hoàng Phúc mới nhớ tới Vợ đang đứng bên cạnh, nhưng mà anh không dập tắt điếu thuốc đàn chế dở. Chỉ đánh ánh mắt, mệt mỏi nhìn sang tôi. Em về phòng nghỉ ngơi đi. Khói thuốc không tốt cho sức khỏe đâu. Nụ cười trên môi tôi đắng ngắt, đôi mắt lông lanh, nước mắt, nhìn thẳng vào hoàng phúc. Tôi hỏi ngược lại anh. Thế còn sức khỏe của anh thì sao? Quỳnh à, thật ra... Được rồi, em sẽ về phòng, không làm phiền anh nữa. Nhưng mà chú ý giữ gìn sức khỏe của mình, nếu nhà anh muốn sống tới khi gặp lại Thùy Linh. Câu nói nhẹ bân, mà lại đau thắt lòng. Phương Quỳnh quay lưng lại, cất bước dài ra khỏi phòng. Bàn tay vừa chạm lên nắm cửa, lại nghe thấy tiếng của Hoàng Phúc. Anh xin lỗi, 3 năm qua đã khiến em chịu thiệt thoại. Tôi ngoảnh lại, nhìn người đàn ông Đang ngồi trên bàn làm việc, Hoàng Phúc nhắm nghiền mắt, tựa lưng vào ghế, đến một ánh mắt hối lỗi anh cũng không muốn dành cho tôi. Tinh thần của tôi đã mệt nhoài, nhưng mà tôi vẫn cứng miệng nói. Không sao đâu, không phải là lỗi của anh. Phương Quỳnh, cháu sốt ly bị mấy ngày đây rồi, để bác đi báo với cậu Phúc. Không cần đâu, anh ấy đang đi công tác bác à. Nhưng... Bác Ngân, cháu không muốn trở thành gánh nặng của nấy. Bác Ngân là người giúp việc lâu năm theo Hoàng Phúc, ra ở riêng đã lâu. Bác là người chứng kiến và thấu hiểu tâm trạng của tôi từ ngày về đây làm vợ của Hoàng Phúc. Có nhiều khi bác Ngân hỏi tôi, lý do tại sao tôi luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, yên phận ở nhà, lo lắng cho chồng, trong khi Hoàng Phúc lại chưa một lần để tâm đến. Những lần đó tôi chỉ biết nhoảng miệng. Cười rồi lặng thinh quay đi Tôi nén nước mắt vào trong Bác Ngân rời khỏi phòng Tôi nằm xuống giường nghỉ ngơi tiếp Cần sốt kéo dài ly bị Đến khi trời chập choạng tối Chiếc bụng đói réo ông ọc Buộc tôi phải ngồi dậy Tôi chưa dứt cần sốt Sức khỏe vẫn còn yếu Đến việc đứng dậy bước ra khỏi giường Cũng rất khó khăn Tôi vừa đặt chân xuống đất Thì có tiếng phòng bật mở Hoàng Phúc chạy về phía giường ngủ với gương mặt tràn đầy hạnh phúc. Anh tìm được Thùy lên rồi, cuối cùng anh cũng tìm được cô ấy. Tôi cứ ngỡ Hoàng Phúc vội trở về sau chuyến công tác là vì lo lắng cho sức khỏe của tôi. Nhưng mà không ngờ, đều là tự tôi đa tình. Anh hạnh phúc trở về vì đã tìm được người mình yêu sau 3 năm cố gắng. Khuôn mặt Tiểu Tụy đến mức đáng thương. Nhưng tôi vẫn cố nặn ra một nụ cười với anh. Chúc mừng anh nhé. Đã đến lúc tôi nên rời khỏi đây. Bởi vì khi cô ấy trở về, tôi sẽ lại là kẻ dư thừa. Từ ngày biết tin Thùy lên trở về, thời gian hoàng phúc ở nhà đếm trên đầu ngón tay. Còn tôi cũng bởi vì chuyện này mà sinh tâm bệnh, khiến cần sốt kéo dài hơn, một tuần chưa dứt. Đến ngày thứ 10, khi sức khỏe của tôi tốt hơn, Tôi ra sân giường đi dạo dài dòng, hít thở khí trời. Đây có lẽ là khoảng thời gian cuối cùng tôi ngắm nhìn khu giường mình tự tay chăm sóc suốt ba năm. Nơi này sắp tới không còn là chốn giường chân của tôi. Đang mãi mề ngắm nhìn những chùm hoa lan đang nở rộ. Tôi thấy một chiếc xe ô tô từ từ tiến vào trong sân. Người bước xuống xe là mẹ chồng của tôi, và Thùy Linh. Đáy mắt sao động nhẹ khi tôi tận mắt nhìn thấy người thương của chồng mình trở về. Tôi không có dự định gặp mặt Thùy Linh. Định rời đi trước khi cô ấy đến đây. Tôi tự nhận mình yếu đuối, hèn nhát và không đủ can đảm đối mặt với người phụ nữ đã nắm giữ trái tim của chồng mình. Khác hoàn toàn với vẻ ngoài tiều tụy, gầy guộc của tôi, Thùy Linh đầy đặn, xinh đẹp và quyến rũ hơn. Dù Thùy Linh hơn tôi 2 tuổi, nhưng tôi tự thấy Mình không thể trẻ đẹp bằng chị ấy Mẹ chồng của tôi và Thùy Linh Bước đến gần Chị ấy đoan đã nở nụ cười tươi rói Chào hỏi Nhưng tôi không đáp Tôi quay sang cúi đầu chào mẹ chồng Và hỏi Con chào mẹ Hôm nay mẹ có việc sao Mẹ chồng tôi biểu môi Ánh mắt tỏ rõ sự chán ghét đối với tôi Phải có việc thì tôi mới sang đây được sao Đến nhà con trai tôi Tôi cũng phải xin phép cô à. Dạ, con không dám mẹ Mẹ chồng hãy mạnh một cái vào dai tôi, rồi vui vẻ dắt tay Thùy Linh vào bên trong. Khi Thùy Linh bước vào nhà, cũng là lúc tôi xác định rõ phải rời đi càng sớm càng tốt, nếu không muốn tự làm tổn thương bản thân. Tôi hôm đó, bởi vì đã nhắn tin rằng anh có gì quan trọng muốn nói, nên tôi ngồi ở phòng khách chờ hoàng phúc đi làm về rồi đưa cho anh giấy ly hôn. Nhưng hôm nay anh về quá muộn, tôi ngủ thiếp đi, lúc nào không hay. đến khi có tiếng lạch cạch mở cửa, tôi mới giật mình tỉnh giấc. tôi chạy ra cửa xem, thì thấy cậu tài xế đang đỡ hoàng phúc say khướt đứng bên ngoài. tôi giơ tay ra đỡ anh và cùng với cậu tài xế dụ anh lên phòng. tôi thay quần áo và lau mặt giúp anh, rồi trở về phòng mình. nhưng vừa toan đứng lên Cổ tay của tôi liền bị hoàng phúc giữ lấy, kéo tôi nằm xuống giường. Anh ôm chặt lấy tôi không buông, dùi đầu vào cổ tôi và bắt đầu thả những nụ hôn xuống dài và ngực tôi. Anh nhớ em. Giọng nói trầm ấm bên tai của người đàn ông khiến cho trái tim tôi như bị bóp ngẹn. Tôi cố gắng đẩy anh ấy ra và nhắc nhở anh ấy. Em không phải cô ấy. Người anh nhớ là Thủy Linh. Cô ấy đã trở về rồi Nghe tôi nói như thế Hoàng Phúc im lặng Anh dừng lại mọi động tác Nhân cơ hội này tôi định rời đi Nhưng một lần nữa bị anh áp chế dưới thần Lần này Hoàng Phúc cúi xuống Nhanh chóng ngậm lấy đôi môi của tôi Mà hôn ngấu nghiến Từng giọt nước mắt lăn dài trên má Trái tim của tôi đang đập từng dịp đau đớn Lý trí nhắc nhở tôi Phải đẩy anh ra Nhưng tôi cứ bị cuốn dạo nụ hôn Mật ngọt anh trao cho Cuối cùng tôi buông bỏ tất cả Nếu là lần cuối Tôi chấp nhận sai lầm nốt lần này Những ngày khi tôi quyết định Cùng với anh Trầm Luân Như lời tạm biệt Thì Hoàng Phúc lại buông tôi ra Anh ngồi bật dậy Hai tay ôm lấy đầu Mệt mỏi lên tiếng Tôi xin lỗi Em về phòng đi Tôi ngồi dậy Cứ ngỡ sẽ hạnh phúc Nhưng rồi chỉ toàn là đau thương Tôi chỉnh lại áo ngủ cho mình Và rời khỏi giường anh Trước khi rời đi Tôi quay lại hỏi Hoàng Phúc một câu Nếu như là cô ấy Anh sẽ tiếp tục Đúng chứ Anh xin lỗi Em hiểu rồi Hôm sau tôi không thấy Hoàng Phúc trở về nhà Tôi không có cơ hội đưa cho anh đường ly hôn Nên chỉ đành giao mọi chuyện cho luật sư Một ngày Chủ nhật cuối thu, không khí lạnh đã tràn về trong tường ngóc ngách của căn nhà thân thuộc. Kéo vali ra đến cửa, tôi ngoảnh mặt nhìn lại nơi này lần cuối, như muốn lưu giữ một chút kỷ niệm. lúc đến chỗ bác Ngân đang đứng, tôi chẳng biết phải nói sao ngoài câu cảm ơn, và dặn dò bác phải chú ý đến sức khỏe nhiều hơn. Xe taxi đưa tôi ra sân bay. Tôi sẽ tới nơi khác sống, làm lại cuộc đời mới và quê đi anh ba năm, khôn nhân Được ở bên cạnh Hoàng Phúc Là món lại lớn nhất cho tình cảm đường phường của tôi Tôi không dám đòi hỏi nhiều hơn Lên máy bay Tôi ngồi vào vị trí của mình Tôi mở túi sách ra Tìm điện thoại tắt thông báo Tôi chạm đến một chiếc ảnh cưới Thứ duy nhất tôi mang theo Nhìn bản thân trong ảnh Cười tươi rói Còn người đàn ông bên cạnh Thì lạnh lùng như thế Nước mắt tôi lại trực trào rơi xuống Tôi chạm tay lên bức ảnh, thì Thầm nói. Chúc anh hạnh phúc bên cô ấy. Cậu chủ ơi, cô Quỳnh rời đi để trên bàn một bức thư. Bác ngừng đưa cho hoàng phúc bức thư và đơn ly hôn đã có chữ ký mà Phương Quỳnh để lại. Trong thư cô viết rất nhiều, từng dòng chữ như chiếc dao cứa vào trái tim anh. Em nghĩ căn nhà này không còn là nơi thuộc về em nữa Đã xác định ngay từ đầu Mình chỉ là người thay thế Nhưng mà khi nhìn thấy Thùy Linh đứng trước mặt Thấy anh nói chuyện với chị ấy Em vẫn không chịu được Em đã ký đơn ly hôn rồi Phần còn lại anh xử lý giúp em nhé suýt nữa em quên nhắc anh Mùa đông càng đến gần Anh nhớ mặc áo ấm vào. Đừng như những năm trước Không chú ý sức khỏe Chỉ mặc mỗi bộ suit thôi Sau này ra ngoài, anh hạn chế uống rượu nhé. Bệnh dạ dày của anh ngày càng nặng hơn rồi đó. Nhớ giữ sức khỏe cho mình. Anh và dì ấy sẽ rất hạnh phúc phải không? Cho đến khi rời đi, Phương Quỳnh vẫn không ngừng quan tâm, lo lắng cho Hoàng Phúc. Từng hành động nhỏ của cô khiến cho anh càng trách bản thân mình hơn. vài ngày sau khi Phương Quỳnh rời đi, thùy Linh đã dọn hẳn sang ở dưới Hoàng Phúc bác ngưng quý vương quỳnh hơn dù khó chịu với tính cách kênh kiều của thụy linh nhưng mà ít khi bác thể hiện ra bên ngoài vì nể mặt hoàng phúc và gì lời dặn của vương quỳnh trước khi rời đi chị ấy là người trong trái tim của hoàng phúc sau này bác chiếu cố Thùy linh một chút nhé tránh làm cho cô ấy phiền lòng bác à. một năm sau tôi nhận được cuộc điện thoại của người bạn thân cũ Báo tình Hoàng Phúc Và Thùy Linh đã đến hôn Ngồi dưới trời tuyết lạnh ba độ Nhưng tôi không cảm thấy lạnh Cái giá rét này sao so sánh được Với cái lạnh trong tim Một năm qua tôi luôn tự nhủ Phải buông bỏ Hoàng Phúc Nhưng mỗi lần người bạn kia gọi điện báo tin, Tôi đều nhanh chóng bắt máy Để được biết chút thông tin Ít ỏi về anh Trời mưa tuyết Ít người ra đường Cái thừa thớt quạnh hiu Càng làm cho tôi thêm cô đơn. với làng tuyết trắng, không nhìn rõ phương xa, tôi tự nói với bản thân. Hoàng Phúc, anh tìm được hạnh phúc của mình rồi sao? Còn em ở Canada, vẫn chưa tìm được ai cả. Một chiều mùa thu, tại Canada, nơi được mệnh danh là xứ sở của lá phong, tôi dạo bước trên đại lộ Niagara, ngắm nhìn hàng cây lá đỏ. Rủ xuống hai bên đường Sau khi kết thúc khóa học cao học Nhận được tấm bằng thạc sĩ trên tay Tôi mới có thời gian đến đây Để thư giãn Cũng đã ba năm Tôi đã rời Việt Nam ba năm Để sang Canada du học Tìm cho mình cách để quên đi Hình bóng của người đàn ông đó Tôi vẫn nhớ như in Khoảng thời gian đầu mới sang đây Tại nơi đất khách quê người Lạc lỏng và cô đơn Đổi nhớ nhà cùng nỗi đau Âm ỉ trong tim Nhiều người đàn ông không thuộc về mình Cứ đều bám tôi mỗi ngày Nhưng mà bây giờ đã khác Khi nghe đến tên anh Trái tim tôi không còn đau như trước Đang thẩn thờ suy nghĩ Bỗng dừng điện thoại lại đổ chuông Làm cho tôi troạn tỉnh Lấy điện thoại ra Nhìn cái tên thân thuộc trên màn hình Tôi bất giác nhoảng miệng cười Và ấn nút nghe Đầu dây bên kia dàn lên Giọng nói tiếu tích của trẻ con Mẹ ơi Tối nay mẹ không về nhà sao? Hay là bố chỉ nói dối con thôi? Câu nói đó vừa dứt thì ngay lập tức giọng nói của người đàn ông từ đầu dây bên kia chen dạo. Thằng nhóc quỷ còn dám nghi ngờ bố? Sau đó là tiếng cãi cọ không ngớt của hai bố con. Dù nghe qua điện thoại nhưng tôi không nhịn được cười. Hai người ấy có lẽ là niềm vui cõn con. Ông trời mang đến cho tôi khi gặp trắc trở ở đất nước xa xôi. Tôi nén tiếng cười, hắn giọng một cái, giả dờ nghiêm túc mắng hai người họ. Đình Nam, em mới đi có mấy tiếng mà anh lại treo con rồi. Đúng thật, tối nay tôi không về nhà vì muốn thời gian để đi du lịch. Sau một thời gian dài bên nhau, tôi hiểu rõ tính cách hay treo chọc con của Đình Nam. Tôi đoán chắc anh lại dùng việc này... Đùa cho bé Tommy khóc ré lên Đòi gọi điện cho mẹ Tôi phải dỗ dành mãi Hứa hẹn mua quà về cho Tommy Thì thằng bé mới đến khóc Và ngoan ngoãn ở nhà cùng với bố Cuộc gọi kết thúc Cũng là lúc cô bạn thân Kayla của tôi chạy đến Kéo tôi chụp ảnh Cùng với nhóm bạn học cao học của mình Chúng tôi dự định Ở lại Vancouver 3 ngày Rồi sau đó mới bay máy bay Trở về Toronto Nhưng có một việc bất ngờ xảy ra khiến tôi không thể đi theo đúng như kế hoạch mà phải mua dội một vé máy bay trở về Việt Nam ngay ngày hôm đó. Tối qua nhận được cuộc gọi của bố mẹ báo tin bà ngoại bị mắc Covid, sợ không thể qua khỏi vì bà đã 90 tuổi. Nghe xong cuộc gọi đó, tôi bàng hoàng ngã khủy xuống đất. Phải mất 30 phút sau, bạn bè bên cạnh mới quan tâm hỏi hàng. Tôi mới tỉnh táo và mua vé bay về nước. Suốt 18 tiếng bay, tính cả thời gian quá cảnh ở Seoul, Hàn Quốc, tâm trạng của tôi thấp thởm không yên. Năm đó, quyết định sang Canada du học là một quyết định bồng bột nhất thời của tôi ở tuổi 25. Khi đó chỉ nghĩ đến việc chữa lành vết thương lòng cho bản thân, mặc sự khuyên ngăn của bố mẹ và bà ngoại. Suốt 3 năm qua, Tôi chưa một lần trở về Việt Nam thăm họ, dù tôi rất nhớ, chỉ vì một lý do, sợ chà mặt người đàn ông kia. Nghĩ đến đây, tôi thấy mình là một đứa bất hiếu. Lỡ như có chuyện gì xảy ra, có khi tôi còn không gặp được bà ngoại lần cuối. Nỗi dằn giặc đó khiến cho tôi không thể nào chợt mắt. 18 tiếng mở mắt, thào tháo, nghĩ về những ngày mình còn bé, được bà ngoại cổng trên lưng cùng bà đi chợ mua đồ, một kỷ niệm lại là một vết kim đâm vào da thịt, để rồi nước mắt cứ tuôn rơi. Trong giai đoạn Covid như hiện nay, khi nhập cảnh vào Việt Nam, tôi phải cách ly 7 ngày mới được về nhà. 7 ngày đó đối với tôi dài đằng đẵng như 7 năm, bởi vì quá lo lắng cho bà ngoại, tôi ăn uống nghỉ ngơi không đủ, chỉ mong thời gian trôi qua thật nhanh để về nhà. Sau khi được rời khỏi khu cách ly, tôi nhanh chóng về thành phố của mình. Bởi vì tôi đột xuất, không báo trước cho ai nên tự mình, sách hành lý, bắt xe về nơi mình sinh ra và lớn lên. Nơi đó cách sân bay nội bài, hơn 100 km. Xe taxi thả tôi ở đầu ngõ nhà bà. Một mình hì hụt, ôm vali chạy nhanh về phía căn nhà nằm cuối ngõ. Tôi chạy vào xem bà ra sau, muốn ôm bà, mà hỏi thăm nhưng mà đến cửa đã bị bố mẹ và các bác chặn lại. Bên trong nhà chỉ có cô Loan bác sĩ mặc đồ bảo hộ, cẩn thận đến test Covid và kiểm tra các chỉ số của bà. Không khí ngoài cửa căng thẳng vô cùng. Tôi nhận ra nỗi lo lắng thể hiện rõ trên khuôn mặt của bố mẹ và các bác. Lúc cô Loan bước ra và nói về tình hình của bà, cô nhắc tới bà chữa không khả quan. Tâm trạng của tôi như bị dứt xuống một dựt sâu vô đáy. Trong khi hai bác giàu nhà tôi đưa ra đề nghị cho bà vào viện và thuê y tá riêng để chăm sóc, thì mẹ tôi và bác Cúc, chị gái liền trên mẹ, kịch liệt phản đối. Tôi cũng không đồng tình với cách làm đó. Nếu bà vào bệnh viện, thì cả nhà không thể đến thăm bà. Tình hình của bà chỉ được nghe qua báo cáo của người khác, thì ai có thể yên tâm. Tôi không xen vào cuộc tranh cãi của mẹ tôi và các bác. Tôi tiến đến chỗ cô Lan bác sĩ để hỏi chuyện. Cô ơi, để cháu vào thăm bà được không? Cháu đã tìm đủ ba mũi phòng Covid. Với cả cháu còn trẻ, nếu có mắc Covid cũng sẽ nhanh khỏi thôi. Cô Lan lắc đầu, trầm mặt đáp lại tôi. Bệnh Covid không mắc thì vẫn tốt hơn. Cứ từ từ gia đình cháu sẽ có cách xử lý thôi. Dù biết cách làm này của tôi không phải phương án hữu hiệu nhất cho tình huống này, nhưng tôi biết nếu mình không làm thì mẹ và bác Cúc sẽ nhận làm vì không có con gái nào muốn mẹ mình đến cuối đời phải cô đơn trong bệnh viện. Tối hôm đó, gia đình tôi cãi nhau một trận lớn với hai luận ý kiến trái chiều Một bên thì muốn bà ngoại vào bệnh viện thuê người chăm sóc để con cháu không bị lây bệnh. Một bên kiên quyết Đến chăm sóc dù bà có bị bệnh đi chăng nữa Cuối cùng thì cô Lan bác sĩ đứng ra giải hòa Cô đưa ra một giải pháp hữu hiệu Khi biết tình anh họ của tôi cũng mắc Covid Em có cách này, gia đình mình có thể cân nhắc Vừa nãy cháu Hưng gọi điện nói Rằng cháu nó mắc Covid và đang cách ly tại nhà Để, để cháu Hưng tới chăm bà là cách tốt nhất trong tình cảnh hiện giờ Anh Hương là cháu nội của bà ngoại tôi, con trai của bác dâu cả. Nãy giờ bác giấu nhẹm chuyện này đi, cứ khăng khăng muốn đưa bà tới bệnh viện. Dường như bác ấy không muốn anh Hương tới chăm sóc cho bà. Nào ngờ anh họ của tôi thương bà, nên gọi điện báo cho cô Lan bác sĩ. Xuân Phong đến nhà. Vấn đề được giải quyết ổn thỏa, bác dâu cả hậm hực xa về, Còn mẹ và bác cút nhà tôi thì chẳng vui mừng cho cả Thấy tình trạng của họ hiện tại, tôi bảo bố mẹ và các bác ra về, để tôi cùng với cô Lan đến bệnh viện lấy thuốc cho ngoại. Sau khi lấy được thuốc và nghe lời căn dặn của cô Lan, tôi cẩn thận cất túi thuốc vào túi sách và nhanh chóng ra về. Xuống tới tầng 1, vì chạy dội quá nên tôi vô tình, va phải một người. Tôi cúi đầu xuống, liên tục xin lỗi. Quỳnh Tôi chết sững khi nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy. Tôi dội dàng ngấn đầu lên, không giấu nổi sự ngạc nhiên trên khuôn mặt. Hai mắt tôi mở to, nhìn chăm chầm người đàn ông. Suốt ba năm qua, tôi đã cố gắng quên đi. Nhưng mà khi gặp lại anh, tôi nhận ra mọi cố gắng của mình đều công cốc. Trái tim lại ngâm ngẩm đau vì chồng cũ. Anh ấy vẫn như thế, đẹp trai và phong độ. Cái trưởng thành của người đàn ông ngoài ba mươi khiến cho hoàng phúc trở nên chính chắn hơn. Tôi cứng đơ người ra đó nhìn anh. Cho đến khi có một người phụ nữ đi tới khoát tay của Hoàng Phúc và dục anh. Anh ơi, mình vào xem con thế nào đi. Bố mẹ vừa nhắn tin cho em, nói rằng con sốt cao lắm. câu nói ấy lại kéo lại dòng suy nghĩ trong tôi. Tôi nhìn sang người phụ nữ đứng bên cạnh Hoàng Phúc. Cô ấy chính là Thùy Linh. Và dường như cuộc sống hôn nhân của họ vô cùng hạnh phúc khi có sự xuất hiện của đứa con không gặp thì sẽ không đau nhưng trời trèo thay tôi vẫn gặp lại hoàng phúc thậm chí bắt gặp đúng lúc anh cùng với vợ đi chăm con nằm bệnh viện tôi quay lưng đi thẳng tôi không đủ tự tế để đứng đó giả nai hỏi thăm thùy linh mà coi như không có chuyện gì với mình vừa mới dắt được xe máy điện thoại của tôi giang lên tiếng thông báo giờ phút này tôi sợ có thông báo quan trọng gì của bố mẹ Nếu dội dàng cầm lên xem ngay Nào ngờ đó lại là tin nhắn của một người khác Tối nay chúng ta gặp nhau một lát được không? Tôi nhíu mày Nhìn vào số điện thoại lạ Gửi tin nhắn cho mình Người đầu tiên tôi nghĩ đến chính là Hoàng Phúc Lẽ nào anh đã đổi số điện thoại Nhưng bằng khoảng một lúc Tôi cười tự diễu bản thân Hình như tôi đã đánh giá cao Giá trị của mình Trong lòng của Hoàng Phúc thì phải Anh ấy đã có vợ con Thì muốn gặp tôi làm gì nữa Thế nên tôi quyết định Ấn vào số máy đó Gọi lại xem có phải người nào đó Gửi nhầm tin nhắn hay không Chẳng may làm lỡ kế hoạch của người ta Thì chết dở Không phải chờ đợi quá lâu Đầu dây bên kia Lập tức bắt máy Cho tôi hỏi Ai vừa gửi tin nhắn vào số máy này thế Có phải bạn gửi nhầm cho tôi không Đầu dây bên kia đột nhiên bật cười khiến tôi càng khó hiểu. Phương Quỳnh, em nói thế làm anh buồn đó. Anh Quân đây, em có nhớ không? Anh Quân? Tôi ngờ ngác hỏi lại trong vô thức, cho đến khi anh ấy nhắc cả họ, cả tên là Nguyễn Tùng Quân và mối quan hệ của anh ấy và Hoàng Phúc thì tôi mới nhận ra anh là người quen cũ. Tôi quen anh Quân từ lúc bước vào năm nhất đại học. Anh ấy là tiện bối của câu lạc bộ truyền thông mà tôi tham gia. Khoảng thời gian học đại học, không ít lần tôi và anh Quân đứng chung sân khấu với vai trò là một MC dẫn chương trình của hội sinh viên và đoàn trường. Bởi vì tính chất công việc phải hợp tác nhiều, nên hai anh em tôi khá thường thiết dẫn đến nhiều lời đồn yêu đương của chúng tôi. Thật ra tôi chỉ coi anh Quân là một người anh trai. Một người đẹp trai, ăn nói khéo léo như anh Quân không thể khiến tôi rung động. Lý do chính là Hoàng Phúc. Tôi gặp Hoàng Phúc sau Anh quân, nhưng trái tim thiếu nữ khi ấy lại bị thu hút bởi dáng vẻ và sự lạnh lùng, quyết đoán trong trận đấu bóng rổ của Hoàng Phúc. Nghĩ lại chuyện cũ, không ngờ đã nhiều năm trôi qua, có nhiều chuyện xảy ra và những mối quan hệ bị thay đổi. Tôi bất giác con mồi cười nhẹ, chỉ là nụ cười lưu luyến, ký ức tuổi đôi mươi. Alo, Phương Quỳnh, em còn nghe mấy đó không? Tiếng gọi của anh Quân từ đầu dây bên kia Làm tôi bừng tỉnh Tôi vui vẻ đáp lại lời anh Em vẫn nghe đây Cô gái nhận ra anh chưa? Em vừa mới nhận ra thôi Điều này không thể trách em được Là do anh đuổi số điện thoại chứ gì? Được rồi, là lỗi của anh Bây giờ hai chúng ta gặp nhau một lúc được không? Vừa nghe tên em về nước Anh đã gọi cho em ngay đó Tôi chần trừ một lúc rồi đáp Bây giờ em có chút việc Tầm 8 giờ tối anh có rảnh không Anh em mình ngồi cà phê một tí Gặp em thì tầm nào cũng rảnh hết Em vẫn ở địa chỉ cũ phải không 8 giờ kém anh qua đón Anh không yên tâm để cô gái như em Đi xe máy một mình ngoài đường đâu Anh Quân nói xong là cướp máy luôn Chẳng cho tôi cơ hội từ chối. Tôi thở dài một tiếng. Chẳng biết mối quan hệ rắc rối xung quanh tôi sẽ đi đâu về đâu. Nhưng tôi mong mình không đánh mất người bạn nào. Tôi mang thuốc đến nhà bà ngoại. Anh Hương đã đến chăm sóc bà. Anh gọi điện nhắc tôi buộc túi thuốc ngoài cửa để lát anh ra lấy. Nhận tiện có anh họ ở đây. Tôi bảo anh đưa máy để nói chuyện với bà. Tôi khoe với bà rằng mình đã về nước. Qua màn hình điện thoại Trên khuôn mặt nhăn nhiều nhiều dấu dết thời gian, tôi lại thấy giọt nước mắt hạnh phúc của bà trĩ xuống. Bà hỏi tôi bày đường xa có mệt không? Ăn uống gì chưa? Bà dặn tôi nghỉ ngơi vài ngày cho lại sức, có việc gì làm sao cũng được. Nghe bà căng dặn, tôi như trở lại thành đứa cháu nhỏ, ngày ngày quấn quýt bên chân bà ngoại. Con người ta thật ngu ngốc, có những thứ khi gần mất đi thì mới biết trân trọng. Về đến Việt Nam Nhưng mà không ngờ tôi và bà ngoại Vẫn phải nói chuyện cách nhau Một màn hình điện thoại Chỉ cần nghĩ đến đây giọt nước mắt cố nén lại cứ trực trào rơi xuống Tôi quay mặt đi chỗ khác Để lau nước mắt Nhưng vẫn bị bà ngoại nhìn ra Con Quỳnh khóc lóc cái gì Tao sống đến 100 tuổi Mày không phải lo Về nhà nghỉ ngơi đi Bao giờ tao khỏi bệnh Thì qua thăm cũng được Bà ngoại vẫn như vậy Cách nói chuyện hơi thô lỗ, cộc cằn Do tính cách ăn sống nói gió Từ ngày trẻ Đã thấm nhuần vào trong máu Nhưng bà rất thương con thường cháu Tôi quẹt nước mắt mỉm cười chào tạm biệt bà Rồi nói chuyện với anh Hưng một lúc Mới đi xe về nhà Bởi vì có cuộc hẹn với anh Quân vào tối nay Nên tôi chỉ chợp mắt được một tiếng Sau đó dậy tắm gội cho tỉnh táo Sau bữa tối Mẹ thấy tôi mặc váy Ngồi trong phòng make up, mẹ liền tiếng lại gần rồi hỏi tôi. "Tối nay con có hẹn sao? Dạ phải, một người bạn biết tin con về nước nên đã hẹn gặp mặt một chút. Bạn trai hay bạn gái thế? Anh quân ngày trước hay đến nhà mình đó mẹ. Tôi mải make up nên không để ý tới sự biến đổi trên sắc mặt của mẹ. Đột nhiên mẹ vỗ bóp một cái vào dai tôi khiến tôi giật mình. Quầy phát sang nhìn mẹ Có phải thằng Quân Bạn thân thằng Phúc đúng không con Dạ đúng rồi mẹ Anh ấy cũng là bạn của con đó Mẹ tôi lắc đầu không vui Mẹ ngồi xuống cạnh tôi Khuôn mặt trở nên nghiêm túc Nhìn thẳng vào mắt tôi Làm cho tôi bắt đầu sợ những điều mẹ sắp nói Chắc có chuyện gì đó nghiêm trọng lắm Thằng Quân đẹp trai Tài giỏi Già thế cũng tốt Lại khéo ăn nói, bố mẹ có ấn tượng rất tốt về nó, nhưng mà bạn thân của chồng cũ còn nên tránh xa thì hơn. Xã hội hiện đại không còn gây gắt định kiến với phụ nữ một đời chồng. Bố mẹ cũng mong muốn con tìm được hạnh phúc mới, nhưng cần phải biết lựa chọn đối tượng để đỡ gây khó xử về lâu dài. Nghe mẹ tôi nói, tôi hiểu được nỗi lo lắng của mẹ, tôi vỗ vào tay mẹ a gủi Mẹ lo xa rồi, con không có tình cảm nam nữ gì với anh Quân hết. Cũng không có ý định tiến xa hơn với nãy đâu. Chúng còn chỉ là bạn thôi, mẹ yên tâm đi. Mẹ cũng mong như thế. Còn điều này nữa mẹ à? Anh Quân và Hoàng Phúc là bạn tường thân. Mẹ nói sai một tí, lỡ một trong hai người đó nghe được là không hay đâu. Tôi nhắc nhở vui vui mẹ như vậy thôi, chứ không có ý gì cả. Mẹ hiểu ý. Lương tôi một cái cảnh cáo. Gớm, tôi đến đau đầu với mối quan hệ của các cô cậu đó. Hôm nay mang thuốc sang cho bà ngoại chưa con? Con mang rồi, anh Hương dặn treo ở cửa, để lát con về thì anh ra lấy. Nhắc tới chuyện bà ngoại, mẹ tôi thở dài một tiếng. Nỗi lo về bà luôn thường trực trong lòng mẹ. Tôi không muốn mẹ thêm gánh nặng khi phải lo lắng cho mình nữa. Nên tự nhủ sau này phải sống tốt hơn, bớt bi lụy và tự làm khổ bản thân. Bỗng dưng mẹ quay sang nhắc nhở tôi. Chuyện con và thằng Phúc ly hôn, gia đình và họ hàng đã thống nhất chưa nói cho bà ngoại biết, để đích thân con về đây rồi mới nói đó. Tìm cơ hội nói với bà nghe chưa, dù con và nó không hợp nhau, nhưng không thể phủ nhận bà ngoại rất quý thằng Phúc. Dạ, con biết rồi mà. Bước ra khỏi cổng nhà, tôi không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy con mẹ đang đứng trình hình trước mặt. Chiếc xe hộp của anh quân không phù hợp với những đường nhà của tôi chút nào. Đây chỉ là khu bình dân, nên sự xuất hiện của chiếc ô tô đó khiến cho sự chú ý của làng xóm. Sợ có camera chạy bằng cơm xung quanh nhộm ngó, phán xét, tôi nhanh chóng lên xe và dục anh quân mau lái xe đi nhanh. Anh thật là... sao lại mang con xe thế này đến đón nghe em chứ? Hàng xóm nhìn thấy, ngày mai lại bàn tán linh tinh đó. Tôi gườm mắt cảnh cáo anh Quân, nhưng mà anh không biết sợ. Dán dẻ cười đùa cà chấn, không lẫn đi đâu, thể hiện rõ trên khuôn mặt bất cần của anh. Kệ họ đi, ngày mai ai nói linh tinh gì thì gọi anh đến nói chuyện với họ. Thôi em xin anh đó, để cho em hai chữ bình yên đi. Chúng tôi ngồi uống cà phê ở quán Coffee Hậu, gần nhà hát lớn của thành phố. Hai người lâu ngày không gặp, có rất nhiều chuyện để nói, nhưng tuyệt nhiên một trong hai không ai nhắc đến Hoàng Phúc. Đối với anh Quân và tôi, ba chữ cao Hoàng Phúc là một cái tên nằm lại trong quá khứ. Anh Quân đưa tôi về tới tận nhà, nhưng mà lần này tôi bắt anh dừng xe ở đường lớn, không cho anh đi vào tận cổng nhà tôi. Trước sự kiên quyết của tôi... Anh Quân đành thỏa hiệp. Tôi bước xuống xe, quay lại tạm biệt anh. Hôm nay em rất vui vì được gặp lại anh. Thế ngày nào cũng gặp nhau để em vui nhé. Một câu nói đùa đầy ẩn ý, tôi không đáp, chỉ gật gù, cười đánh sang chuyện khác. Công việc ở công ty của anh nghe nói bận rộn lắm. Anh nên về nhà sớm đi, sáng mai phải đi làm đó. Đột nhiên anh Quân lại không nói gì Nụ cười trên đôi môi anh tắt ngắm Anh tiến lại gần tôi Sự thay đổi đột ngột của anh Khiến cho tôi cảm thấy khó xử Dự cảm có những điều không hay xảy ra Anh Quân tiến đến một bước Tôi lại lùi một bước Cho tới khi lừng chạm vào cửa xe ô tô Thì mới dừng lại Khoảng cách giữa tôi và anh Gần nhau đến mức tôi cảm nhận được Hơi thở của đối phương Tôi ngựa ngùng quay mặt sang chỗ khác Chống hai tay lên ngược của anh Quân, ngàn ngành thu hẹp khoảng cách và cố gắng đẩy người anh ra. Anh Quân à, anh đứng xa em một chút có được không? Tại sao phải đứng xa? Như thế này không hay cho lắm, giờ này vẫn có người qua lại, lỡ để họ nhìn thấy thì... Có gì không hay chứ? Không phải em đã ly hôn rồi sao? Cho anh một cơ hội, có được không? Tôi giật mình khi nghe thấy lời đề nghị này của anh Quân. Dù biết rõ tình cảm của anh ấy dành cho mình, nhưng mà không ngờ hôm nay anh Quân lại thẳng thắng, giải bày tình cảm như thế. Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh. Đối diện với ánh mắt nghiêm túc của anh Quân, tôi càng cảm thấy xấu hổ hơn. Em xin lỗi anh, em không thể. Chúng ta chỉ nên làm bạn thôi. Nói xong, tôi cúi xuống, tránh đi ánh mắt của anh ấy. Đột nhiên anh quần lại cúi, ghé đầu vào tay tôi, đói thì thầm. Đứng yên, anh cho em xem trò hay. Anh quần cúi đầu, ghé sát mặt vào mặt tôi, nhưng anh không làm tới bước tiếp theo. Tôi tò mò đang định hỏi anh có ý gì, thì lập tức có người lao đến kéo anh quần ra và giáng cho nấy một cái đấm thật đau vào mặt. Tránh cô ấy ra. Hoàng Phúc từ đâu xuất hiện, mặt mũi của anh... Giận đỏ bừng bừng Đi tới đẩy mạnh anh quân Khiến anh ấy lăn ngã ra đất Anh quân loạn troạn đứng dậy Anh ấy quệt dệt máu ở môi Nhớt môi cười khinh bị với Hoàng Phúc Tại sao tôi phải tránh xa cô ấy Cậu lấy tư cách gì để yêu cầu tôi Nếu không thể khiến cho cô ấy hạnh phúc Thì nên để người khác Thay cậu làm điều đó chứ Hoàng Phúc không thèm đối chất danh Anh tiến đến chỗ tôi Lặng lẽ kéo tôi về phía cổng nhà Cả quá trình vừa nãy diễn ra quá nhanh, bây giờ tôi mới kịp hoàn hồn lại. Tôi giật cánh tay mình ra khỏi bàn tay của Hoàng Phúc, tức giận nhìn anh. Anh đến đây làm gì thế? Hoàng Phúc nhìn tôi, yên lặng không nói câu nào. Tại sao anh lại đánh anh Quân? Nó đang định hôn em. Chuyện đó liên quan gì tới anh chứ? Tôi không hài lòng trước thái độ và hành động ngang ngược của Hoàng Phúc. Chẳng phải anh đã có vợ con rồi sao? Lúc này nên ở nhà với mẹ con họ, thấy gì đứng trước mặt tôi. Nhưng mà tôi lười đến nỗi chẳng muốn chất vấn điều đó, chỉ lắc đầu nhẹ một cái, quay lưng về phía anh, và lấy điện thoại ra, gọi hỏi thăm tình hình của anh Quân, và nhắc anh về nhà sớm. Cuộc gọi kết thúc, tôi coi hoàng phúc giống như người vô hình, không chào hỏi nhau câu nào, cũng không nhìn anh lấy một cái, mà đi thẳng dạo bên trong. Có vẻ như tôi đã bình tĩnh đối diện được với anh Nhưng mà sự bình tĩnh đó chưa duy trì được bao lâu Thì Hoàng Phúc lại mang đến cho tôi một tin Tôi chưa ký đơn ly hôn Thì chuyện này vẫn liên quan tới tôi Tôi nghe xong câu nói này thì chết sững Hai mắt mở tò đầy kinh ngạc Tôi từ từ quay người lại nhìn Hoàng Phúc Anh bị đi rồi sao? Anh chưa hoàn tất thủ tục ly hôn Mà dám cưới Thụy Linh Ở xã hội hiện đại, trùng hôn là phạm pháp đó. Tôi không giấu được cơn bực tức khi nhắc đến việc này. Tại sao Hoàng Phúc lại không thẳng tay ký đơn ly hôn từ 3 năm trước? Dòng đi dòng lại, không ngờ trên pháp luật hai người chúng tôi vẫn có quan hệ vợ chồng. Nhưng mà bên cạnh anh còn có mẹ con của Thụy Linh. Thật sự tôi không biết phải nói sao trong tình huống này. Tôi có cảm giác mình như món đồ chơi bị anh xoay trong vòng lớn quẩn. Mãi không tìm được lối thoát Bị tôi chất dấn như thế Hoàng Phúc không có một lời giải thích Anh nhìn chăm chăm vào gương mặt Thức giận đến đỏ bừng lên của tôi Rồi từ từ tiến lại gần Đưa ra đề nghị hết sức vô lý Đối với tôi Cho tôi ôm em một cái có được không Không Tôi chưa kịp nói hết câu Thì cả cơ thể đã bị dòng tay to lớn Của Hoàng Phúc bao bọc lấy Tôi ghét anh ghé kiểu quan tâm hờ hưởng của anh. Nó khiến cho tôi đau khổ, dằn dặt đến khôn cùng. Tôi liên tục dãy dùa, đánh mạnh vào người của Hoàng Phúc, nhưng anh vẫn chẳng hề xi si nhê, cứ ôm chặt lấy tôi. Cuối cùng tôi phải dùng hạ sách, dẫm mũi cao gót vào chân của anh, thì Hoàng Phúc mới buồn tay ra. Bởi vì quá đau, nên Hoàng Phúc cúi xuống, ôm lấy bàn chân, còn tôi thì nhân cơ hội này, mở cổng, chạy thẳng vào trong nhà. Đêm đến, tôi nằm trần trọc trên giường đến 2 giờ sáng. Dù cả người mệt rã rời, nhưng không tài nào ngủ được bởi vì lệch múi giờ và vì chuyện xảy ra tối nay. Về khuya, khi ở một mình, tôi lại dẫn giờ nhớ lại rất nhiều chuyện ngày xưa, ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Những chuyện liên quan đến mối quan hệ tầy bốn dòng do của chúng tôi, Hoàng Phúc, Quân, và Linh. Có những ký ức thật đẹp, nhưng mà thật đau buồn. Nó làm tôi bật dậy giữa đêm với chiếc gối ướt đậm nước mắt Hơn 10 ngày sau Tình trạng sức khỏe của bà ngoại tôi tốt dần lên Bà đã không còn ho Và sốt nhiều như thời gian đầu nữa Con cháu trong nhà Hàng ngày sẽ qua chỗ bà ngoại Đưa đồ ăn thức uống vào cho anh Hưng và bà Trong thời gian này Tôi đã suy nghĩ rất nhiều Về việc tiếp tục đi ra nước ngoài Hay ở lại Việt Nam Tối qua tôi nhận được thư phản hồi Của trúng tuyển công việc Mình mong ước bảy lâu này ở Canada Và tuần sau bắt đầu đến làm việc Sau lần ốm của bà ngoại Dù không phải bác sĩ Nhưng tôi cũng định lượng Sức khỏe của bà sẽ dần yếu đi Thời gian của người tuổi xế chiều Được tính hàng năm Được tính bằng ngày, bằng tháng ngắn ngủi Tôi không muốn sau này Mình phải hối hận Không muốn bỏ lỡ khoảng thời gian bên cạnh bà ngoại Suy đi tính lại hai ngày trời Tôi đưa ra quyết định cuối cùng của bản thân Nơi đây có những ký ức làm tôi tổn thương, mệt mỏi cả về thể xác và tinh thần trong tình yêu, nhưng đó vẫn là quê hương tôi, là nơi có người thân tiếp thêm cho tôi động lực sống. Tôi không thể mãi ích kỷ khi chỉ quan tâm đến cảm xúc của bản thân. Tôi chợt nhớ tới bố con Tommy, nhớ tới khuôn mặt thằng nhỏ hớn hở chờ tôi về mỗi ngày. Lựa chọn ở lại Việt Nam và phải rời xa thằng bé, nhưng mà bây giờ chưa đến lúc Để đưa Tommy về nước. Cả nghĩ tôi lại càng cảm thấy đau đậu Dù lựa chọn của tôi là gì đi chăng rửa Tôi đều phải cách xa Người mà tôi yêu thương Tối hôm đó Sau bữa cơm tối Khi cả ngày ngồi trong phòng xem tivi Tôi ngồi xuống bàn bạc chuyện này với bố mẹ Bố mẹ ủng hộ quyết định của tôi Thật ra nếu hôm nay tôi chọn đi sang nước ngoài Lập nghiệp Thì hai người họ vẫn sẽ ủng hộ tôi Chỉ là tôi không thể nhìn thấy được điềm hân hoan hạnh phúc Trên gương mặt của họ như bây giờ Nếu bây giờ là Việt Nam Con đã có dự tính gì cho công việc chưa? Bố tôi ân cần hỏi Bố tôi từng làm trong quân đội Để bố luôn suy nghĩ Và tính toán cẩn thận cho tương lai Chuyện này con đã tính qua Trước khi đi Canada Con được nhận làm phóng viên thực tập Cho đài truyền hình trung ương 2 năm Một năm làm chính thức Cho nên có chút kinh nghiệm Ngày mai con định đến đài truyền hình địa phương để ứng tuyển vị trí phóng viên xem sau. Mẹ nắm lấy tay tôi, ánh mắt không giấu nổi, dễ lo lắng. Liệu có ổn không con? Dù sao con đã 28 tuổi rồi, sinh vào giữa trường như thế, vậy... Con khá tự tin vào hồ sơ sinh việc của con. Với kinh nghiệm làm việc bên đài truyền hình trung ương và 3 năm học tập, làm việc ở nước ngoài, Chắc không có khó khăn gì đó mẹ à. Phải đến ngày hôm sau, tôi mới thấy lo lắng cho mẹ là hoàn toàn đúng. Tôi gặp nhiều khó khăn ở dòng hồ sơ và dòng phỏng vấn. Nhìn sắc mặt của họ tôi thấy mình chẳng còn cơ hội nào. Bước ra khỏi đài truyền hình, tôi đánh tiếng thở dài đầy thất vọng. Chờ có tiếng gọi từ phía sau đường gọi giật tôi lại. Phương Quỳnh có phải không? Tôi ngẩng đầu lại xem. Nhìn thấy người đàn ông đi đến là anh Quân Thì lại ngượng ngùng nhớ lại chuyện xảy ra tối qua Nhờ một cú đấm của Hoàng Phúc Trên khuôn mặt đẹp trai kia lại xuất hiện một vết bầm Gặp người quen mà không chào hỏi thì hơi vô duyên Dù có hơi ngại nhưng tôi dẫn tiến tới bắt chuyện với anh Quân Không ngờ lại gặp anh ở đây Anh Quân cho tay vào túi quần Bộ đồ lịch lãm càng làm cho khí chất của anh thêm rạng người hơn Đứng cạnh người đàn ông đẹp trai trước đài truyền hình thế này Như một thói quen, tôi liếc nhìn xung quanh xem có ai chú ý tới mình không. Tránh dứt phải thì phi không đáng có. Gặp em ở đây, anh đoán em đã quyết định ở lại Việt Nam rồi. Dạ phải, em nghĩ mình đi như vậy cũng đủ rồi, nên trở về nhà thôi. Dẫn theo nghề cũ chứ, buổi phỏng vấn hôm nay của em thế nào rồi? Buổi phỏng vấn không thuận lợi cho lắm, đó là sự thật, nhưng tôi không nói ra. Bởi vì không muốn sự giúp đỡ từ anh Quân Món nợ ân tình là nợ khó trả nhất Anh luôn giúp tôi vô điều kiện Điều đó khiến tôi ngại Chứ không phải tôi ghét bỏ anh Quân hay gì cả Tôi cười xè xòa Nói qua loa cho qua chuyện Rồi xin phép về trước vì có việc riêng Về đến nhà tôi ngồi ngay vào máy tính Tìm kiếm công việc trên trang web Mình có thể đáp ứng được Công việc phóng viên hay biên tập viên Dường như rất khó xin việc đối với tôi Một thời gian dài tôi chật giật thử việc từ biên dịch, phiên dịch đến việc dạy IELTS bởi vì tôi đã có thời gian sinh sống và làm việc ở nước ngoài làm công việc liên quan đến tiếng Anh sẽ có lợi thế cho tôi hơn. Nhưng đây chỉ là công việc làm bán thời gian. Để làm chính thức tôi lại khó khăn về nhiều khía cạnh khác. Đến tối, ngoài trừ công việc tôi cũng đành dành chút thời gian ngồi gọi điện FaceTime nói chuyện với Tommy. Theo như những gì Đình Nam nói Khi thằng bé biết tôi ở lại Việt Nam, nó đã khóc rẽ lên, nhìn anh nhìn uống, chỉ để đòi tôi trở về bên nó. Nhớ đến khuôn mặt tròn tròn, bụ bẩm, ngần ngấn nước đó. Tôi vừa buồn cười, lại vừa thương thằng bé. Mấy sau Đình Nam làm công tác tư tưởng cho nó, nên khi gọi FaceTime, Tommy không khóc nhẹ lên, mà nó chỉ nói nhớ tôi rất nhiều. Câu nói ấy làm trái tim tôi như tan chảy. Tôi hứa với Tommy tháng sau sẽ bay sang Canada gặp nó. Hai mẹ con ngồi nói chuyện với nhau một lúc thì đình nam tới dặn con đi đánh răng và đi ngủ. Nhân lúc thằng bé đi, đình nam cầm điện thoại lên hỏi chuyện tôi. Cuộc sống và công việc của em ở đó đã ổn chưa? Cuộc sống thì không vấn đề gì, chỉ là công việc có chút khó khăn thôi anh. Nhưng mà không sao, em sẽ giải quyết nhanh thôi. Anh cố gắng dành thời gian cho Tommy nhé. Tháng sau, nếu sắp xếp ổn thỏa, em sẽ sang thăm hai bố con. Ừ, nếu công việc có vấn đề thì bảo anh Dù sang Canada từ hồi còn đi học Nhưng mà anh vẫn còn một vài người bạn ở Việt Nam Có thể giúp được cho em Đền Nam mà anh giúp em để tâm tới Tommy Là em cảm thấy biết ơn rồi anh à Bỗng dường một ngày đẹp trời Khi tôi đang say giấc Tiếng chuông điện thoại ở đầu giường lại gian lên Đánh thức tôi Công việc dạy IELTS Ở trung tâm tôi làm buổi chiều đến tối Nên sáng tôi ít khi dậy sớm Trừ khi có công việc quan trọng Trong cơn mơ mạng Tôi vẫn thầm chửi người nào đó độc ác Lại gọi điện lúc sáng sớm Phá tàn giấc ngủ của mình Nhưng tay lại không quên gạt đút Nghe trên điện thoại Alo, lại gọi đó Xin chào Cho hỏi cô là cô Hạ Phương Quỳnh Có phải không Dạ phải, là tôi Có chuyện gì không Tôi là người của đài truyền hình địa phương Cấp trình của tôi đã xem qua CV của cô... và dặn tôi báo cho cô biết... chiều nay cô đến đài truyền hình để phỏng vấn. Trong cơn mơ mạng... tôi ngồi bật dậy bởi vì câu nói đó... hai mắt lờ đờ bỗng sáng như sau. Tưởng mình nghe nhầm câu nói... tôi tưởng mình bị đánh trượt khỏi... vị trí phóng viên cách đây một tháng ứng tuyển kỳ chứ. Bạn à... mình hỏi một chút... bà có nhầm người không? Một tháng trước... tôi đã đi phỏng vấn... Dạ nhận được mail phản hồi không trúng tuyển của đài truyền hình rồi kia mà. Nếu như cô đúng là Hà Phương Quỳnh thì không nhầm đâu. Chiều nay 14h30, cuộc phỏng vấn bắt đầu. Mong cô đến đúng giờ để không bỏ lỡ cơ hội nhé. Cuộc gọi kết thúc, tôi vẫn chưa tin vào những gì mình đã nghe. Cố gắng nhớ lại xem mình có nhầm lẫn CV đến đài truyền hình thêm lần nữa hay không. Rõ ràng là không hề nhầm lẫn. Nhưng mà thôi, cơ hội có 102 không hai, tôi không nên bỏ phí. Tôi tung chăn, bật dậy khỏi giường, đánh răng rửa mặt, rồi tung tẩy đi xuống dưới nhà ngồi ăn sáng với cả nhà trong sự ngỡ ngàng của bố mẹ và thằng em trai. Em trai tôi đang gấp miếng bánh đa lên miệng thì khựng lại rồi hỏi tôi. "Sáng nay chị uống nhầm thuốc gì mà dậy sớm vậy? Mọi khi 12 giờ trưa em về còn thấy chị đầu bù tóc rối như ma điên bước xuống cầu thang." Một buổi sáng vui vẻ bỗng bị thằng em trời đánh phá ngang. Tôi cầm chiếc thịa bên cạnh, giới tay gõ vào đầu nó. Mày ăn nhanh lên, cậu đi học. Đừng có soi mói chị mày nữa. Thằng Huy định cãi lại, nhưng bị ánh mắt nghiêm nghị của bố cảnh cáo thì dồi dàng im bặt Ngày đầu hôm qua cô giáo gọi điện bảo tình trạng học hành giảm suất nên bị bố mẹ mắng suốt. Chẳng dám hò hè chống đối. Chuyện tôi được đài truyền hình gọi đến phỏng vấn chiều nay. Tôi vẫn chưa báo cho bố mẹ biết. Lỡ không thành công thì họ lại mất công hy vọng. Tôi chờ đến khi có kết quả trúng tuyển rồi báo lại cho bố mẹ thì vẫn chưa muộn. Cuộc phỏng vấn chiều đây diễn ra khá thuận lợi. Dù là phó giám đốc đài truyền hình và trưởng bàn thời sự phỏng vấn, nhưng tôi không quá ruông sợ. Bởi vì tôi biết nếu mình lúng túng hay sợ hãi trong trường hợp này thì sẽ là điểm trừ lớn nhất khi phỏng vấn vào vị trí biên tập viên dự báo thời tiết kết thúc buổi phỏng vấn tôi ra về với một thắc mắc lớn trước đó tôi đột đơn vào vị trí phóng viên đưa tin nhưng mà hôm nay đến nơi mới biết mình được phỏng vấn để tuyển chọn vào vị trí biên tập viên dự báo thời tiết chắc chắn có ai đó ở sau giúp đỡ tôi người đầu tiên tôi nghĩ đến là anh Quân bởi vì hôm đó gặp anh trước cổng đài truyền hình đang định lấy điện thoại nhắn tin hỏi anh Về chuyện này thì một cuộc gọi khác che ngang. Người gọi không ai khác là thằng em trời đánh của tôi. Có chuyện gì nói đi. Chị ơi, chị đến giúp em với. Giọng nói hốt hoảng từ đầu bên kia không làm tôi lo lắng. Tôi biết thừa tính cắt thằng Huy hay cả chớn trêu tôi. Trình bày nhanh đi. Tình trạng của chị mày đang vui. Biết đâu có lòng tốt ra tay cứu giúp. Em bị gọi lên ban giám hiệu vì đánh nhau với bạn, nhà trường yêu cầu gọi phụ huynh đến, chị đánh giúp em đi. Mày bị điên sao? Đánh nhau thì gọi bố mẹ, gọi tao đến làm gì chứ? Chị lấy lý do bố mẹ bận, nhờ chị lên thay đi, lần này em không nhờ được bố mẹ đâu. Đối tượng em đánh nhau là con gái, gọi bố mẹ đến, Mày chị không thấy mặt em trai yêu quý ở trong nhà đâu. Thế cũng tốt thôi, tao không muốn nhìn thấy mặt mày nữa. Huy hét lên qua chiếc điện thoại Chị quỳnh à Chị đừng lạnh lùng như vậy chứ Em là em trai của chị đó Em xin chị đến giúp em đi Em sẽ đưa chị 1 triệu tiền tiết kiệm Ừ Vậy để tao cân nhắc Tôi cố tình kéo dài giọng điệu Treo thằng em Mà tao hỏi Hết người để đánh nhau rồi hay sao Mà mày đánh nhau với con gái vậy Em đánh nhau Với lại em gái của anh rể cũ đó Con nhỏ đáng ghét đó, đánh cho chừa cái tội ăn nói linh tinh. Điều tôi không ngờ tới, chính là chạm mặt Hoàng Phúc ở phòng hợp hội đồng của trường. Tôi đến với vai trò là phụ huynh, giải quyết vấn đề đánh nhau của em trai. Tôi và Hoàng Phúc ngồi đối diện nhau, nhưng mà từ lúc bước vào căn phòng này, cả hai lại không nhìn nhau lấy một cái, cũng chẳng nói một lời nào, tựa như hai người xa lạ. Còn Huy thì ngồi cạnh tôi, và Thư ngồi cạnh Phúc, Nãy giờ dùng ánh mắt thù hằng Nhìn nhau không dứt Tôi cảm tưởng nếu không có ai ở đây Chắc chắn chúng nó sẽ nhảy vào đánh nhau tiếp Trong phòng hợp còn có thầy hiệu trưởng Cô hiệu phó và giáo viên chủ nhiệm của hai lớp Một cô chủ nhiệm đứng lên thuật lại vấn đề của hai đứa nghịch ngợm này Và thay mặt hội đồng nhà trường đưa ra yêu cầu kỷ luật với hai đứa nó đình chỉ học ba ngày Và lao động vệ sinh trong hai tuần Khi quay trở lại lớp học Về phía tôi và Hoàng Phúc thì không có ý kiến gì Ký xác nhận đồng ý Với quyết định của nhà trường Và đưa em của mình ra về Ra về đến nhà để xe Tôi đếm cho Huy cái mũ bảo hiểm Rồi hỏi chuyện nó Nói cho chị mày biết Lý do mày đánh bạn đi Tất cả là tại cái thư Huy chưa trả lời hết câu Thì một giọng nói lạnh lãnh chè ngang Đừng có đổi lỗi cho tao Mày ra tay đánh tàu trước đó Huy à? Không biết thư từ đâu đến Con nhỏ hùng hồn chạy về phía này Chỉ do mặt Huy tò tiếng cãi lại Em trai của tôi cũng không phải là dạng dừa Nó hất tay thư ra Tức giận nói Do cái bồn thối của mày Nói nặng tầm bậy đó Mày dám sỉ nhục chị tao Tao mới đẩy mày một cái là còn nhẹ đó Tao sỉ nhục cái gì Điều tao nói đều là sự thật Từ lúc chị mày về nhà tao làm vô, tao đã chẳng ưa bãi đổi. Trước đây, chị mày là tiểu tàm. Còn mày mưu cướp anh trai tao từ chị Thùy Linh. Bây giờ ly hôn với anh tao là dùng chiêu, dè giảng anh quân. Anh ấy là người tao thích, mà chị tao cũng không tha. Chị mày là cái đồ không có liêm sĩ. Bàn tay của tôi cuộn lại thành nắm đắm, cơn giận đè nén như sắp đổ tung. Khi nghe người khác sỉ giả mình như thế Tôi giận thật sự Nhưng không đánh mất lý trí Còn thằng em của tôi thì khác Tuổi trẻ bồn bột Nó định giơ tay lên đánh thư Thì bị tôi ngăn lại Trong lúc tôi ngăn lại hành động của Huy Chờ có tiếng chát kêu lên thật to Tôi nhìn sang bên cạnh Ngỡ ngàng không tin vào mắt mình Trong ký ức của tôi Mình thừa là đứa em gái màu hoàng phúc cương chiều vô điều kiện Thế mà ngày hôm nay Ở nhà đĩa xe của trường học, anh không ngần ngại tác con bé. Thấy thừa bị đánh, em trai tôi mới hòa hoàng một tí. Nó giật tay khỏi bàn tay tôi, tiến đến chỗ hoàng phúc và nói. Anh rể cũ à, anh và chị gái của em ly hôn rồi, nên hai gia đình không liên quan đến nhau. Em hy vọng anh về dạy dỗ lại con nhỏ này đi. Nếu lần sau, nó còn mở mồm nói linh tinh về chị em nữa, thì không phải một cái xô ngã suốt tay như hôm nay đâu. Hoàng Phúc không ngoảnh lại nhìn Huy cũng không đáp một lời nào. Đôi mắt đã gắn chặt lên người của Thư để em gái đang cúi gầm mặt xuống ôm chiếc má bị tác đỏ ửng. Bởi vì đã ở bên anh 3 năm tôi nhận ra được sự tức giận ấn nhẫn trên gương mặt ít bộc lộ cảm xúc của Hoàng Phúc. Tôi đi đến kéo Huy về nhà để anh em họ tự giải quyết với nhau. Khi tôi đến gần thì Hoàng Phúc mới lên tiếng trách mắng em gái. Cho tiền em ăn học đàng hoàng, không phải để em đi sỉ nhục người khác như thế. Anh đã nói với em bao nhiêu lần, chuyện của anh Dạo Quỳnh không đến lượt em sen dạo. Cũng đừng nghe mấy lời rỉ tai của người khác mà hành động thiếu suy nghĩ. Dùng đảo một chút, trước khi nói sẽ tốt cho em đó. Giọng nói của Hoàng Phúc không cao không thấp, vừa có ý trách mắng, lại vừa có ý nhắc nhở. Tôi hiểu, cái tác vừa rồi là vừa quá giới hạn của anh. Chắc chắn Hoàng Phúc Không nặng lời với thư đâu Nhưng mà sự trách mắng của anh Cũng an tôi được phần nào. Ít nhất tôi còn biết được Anh không bào che cho những lời ăn nói Hàm hồ của em gái Trên đường về nhà Ngồi ở phía sau xe Thằng em to xác của tôi không ngừng hỏi Chị thấy chưa Con nhỏ đó xứng đáng bị đánh lắm Đừng có tự hào như vậy nữa Mày đánh nhau với con gái không biết dục sao Lại còn bị nó cào cho sức mặt nữa Chẳng qua em không thèm chớp thôi, mới để có một cái, nó lào đến cào em như hổ vậy đó. Tôi không nói gì, chỉ thở dài một tiếng. Về đến nhà, hai chị em ngồi xuống nghỉ ngơi ở phòng khách, tôi mới lên tiếng nhắc nhở nó. Lần sau, không có được đánh nhau nữa, tập trung học đi. Lớp 12 rồi đó, mày không định thi đại học sao? Nhắc tới chuyện này, chẳng hiểu sao em tôi lại trầm mặt, không nói thêm câu nào. Tôi tưởng nó bị làm sao, gọi mấy câu mới chịu trả lời. Chị ơi, em không thi trường công an quân đội giống như bố đâu. Em cũng không muốn lên thủ đô học. Em định học ở trường đại học hát ở thành phố mình thôi. Về việc mày không theo ngành của bố, chị không có ý kiến. Nhưng mà tại sao không lên thủ đô học? Nếu lấy được bàn đại học ở Hà Nội, cơ hội việc làm sẽ cao hơn đó học ở hà nội tốn tiền lắm tiền thuê nhà tiền sinh hoạt tiền xe cộ các thứ Kỹ tới thôi đã thấy đau đầu rồi bây giờ bố đã về hưu mẹ làm ở phòng y tế của trường học lương cũng tầm tầm chị thì chưa kiếm được công việc chính thức chỉ đi làm bán thời gian thì tiền đâu trả đủ cho em ăn học trên đất thủ đô chứ nghe huy nói như thế tôi lại thấy xót xa nó khác hẳn tôi ngày xưa Năm đó tôi mong muốn lên Hà Nội học tới mức mẹ như với bố mẹ. Nhớ được đóng tiền học và thuê nhà, mẹ phải đi dây tiền các bác để đủ tiền lo cho tôi. Tôi của ngày đó không trưởng thành bằng một gốc của thằng Huy. Nhưng mà không gì thế, tôi để cho em mình thiệt thòi Mày cứ lên Hà Nội học đi, chị mày lo được. Tuy chưa tìm được công việc chính thức, nhưng mày nghĩ... Việc dạy IELTS ở trung tâm không đủ chi trả cho mày hay sao? Em đã nói em không thích đi học ở trên Hà Nội rồi, chị cứ mất công khuyên làm gì chứ. Tại sao? Không thích là không thích, chẳng cần lý do. Cái thằng hôm này, mày không có lý do tử tế, đừng có hồng chị ủng hộ mày. Sau 30 phút tôi bị tra khảo thì cuối cùng Huy cũng chịu đói ra dự tính của nó. Em định theo học ngành kinh tế nhưng mà lựa chọn trường đại học hát ở chỗ mình là ổn. Trường đó cũng tốt. Anh rể cũ khó tính như vậy mà cũng làm giảng viên ở đó thì chất lượng giảng dạy không tồi. Chỉ thiếu chút danh tiếng thôi. Hơn nữa có rất nhiều anh chị học kinh tế ở trường hát ra thành công lắm. Điển hình danh tùng hàng xóm ra trường bằng giỏi và giờ anh ấy làm tổng giám đốc khách sạn The Garden ở trong Đà Nẵng đó Nhà người ta có khách sạn riêng Chứ nhà mình không có đâu Chị làm sao thế Tin tưởng vào quyết định của em một chút đi Tôi chuyển về chế độ nghiêm túc Từ tốn giải thích cho Huy hiểu Không phải chị không tin tưởng mày Mà là mày không có tiền đề nào chắc chắn Để chị tin tưởng hết Làm thế nào thì làm Mày phải dùng thực tế Để chứng minh quyết định của mình Là đúng để thuyết phục bố mẹ rắc rối dậy chứ. Huy thở dài, nằm ra ghế. Tôi về phòng mình để cho nó thời gian suy nghĩ. Về đến phòng, nằm vượt ra giường, tôi mới nhớ đến cuộc phỏng vấn chiều nay, nên nhắn tin cho Quần hỏi thử. Đúng như tôi dự đoán, anh Quần đã giúp tôi ở dòng nộp đơn. Em đừng thấy áp lực gì hết. Anh chỉ giúp em chuyển bản CV từ dòng tuyển phóng viên đưa tin sang dòng tuyển biên tập viên thời tiết thôi. Có gì? Việc... Người ta nhận em hay không là một gì khác Anh tin tưởng vào năng lực của em Mới làm như thế Đọc tin nhắn của anh Quân xong Tôi càng cảm thấy Áp lực hơn Việc anh ra mặt giúp tôi nộp CV Đã là sự bảo lãnh qua giọng đơn cho tôi Ai cũng biết Ban thời tiết là một trong những bàn khó Của đài truyền hình Tôi chỉ biết cảm ơn anh Quân chuối rích Ngõ lời mời anh ấy một bữa để cảm ơn Tầm 3-4 ngày sau Tôi nhận được mail thông báo qua dòng phỏng vấn. Tôi muốn nhảy cẩn lên vì vui sớm, nhưng phải kiềm chế lại vì sợ bố mẹ biết. Qua dòng phỏng vấn, tôi còn phần thi về kiến thức chung và nghiệp vụ. thi ngoại ngữ. Phần tôi lo lắng nhất có lẽ là kiến thức chung và nghiệp vụ. Nó đòi hỏi khả năng tương tác, hình đồ họa, hiểu biết, địa lý, độ tinh tế và ngôn ngữ cơ thể của người dẫn. Nhưng mà kinh nghiệm trong 2 năm làm ở đài truyền hình trung ương và 3 năm học tập, làm việc ở nước ngoài sẽ được sử dụng đến mức tối đa để tôi ứng tuyển vào công việc mong muốn. Trong thời gian này, tôi tạm gác lại công việc dạy IELTS ở trung tâm Anh ngữ của mình mỗi tối để truyền tâm ôn tập cho phần thi sắp tới. Cuối tuần tôi sẽ bắt xe lên Hà Nội gặp lại người bạn cũ của mình để nhờ cậu ấy kiểm tra và đánh giá khả năng nghiệp vụ của mình một cách sát sao Sau một thời gian miệt mài, cố gắng không ngừng nghỉ, ngày tôi nhận được mèo trúng tuyển, tôi đã bật khóc. Một cô gái 28 tuổi như tôi khóc tu tu như một đứa trẻ, khóc vì hạnh phúc, vì sung sướng, vì bao cố gắng của bản thân đã được đền đáp. Tôi không chần chừ ôm máy tính xuống nhà, khoe với mẹ. Chính bố mẹ cũng không ngờ được tôi đã trúng tuyển vào đài truyền hình của địa phương. Bố không nói câu nào, chỉ gật gù, nhưng mà trên khuôn mặt lại lộ rõ vẻ hài lòng. Còn mẹ thì ôm chầm lấy tôi, đôi mắt không biết từ bao giờ đã rơm rớm nước mắt. Mấy ngày nay con cứ nhốt mình trong phòng, đi đi về về Hà Nội mà không nói gì làm bố mẹ rất lo. Mẹ à, con muốn khoe với bố mẹ khi con đã đạt được thành công. Con không muốn bố mẹ phiền lòng thêm nữa. Tối hôm đó, Gia đình chúng tôi đi ra ngoài ăn lẩu để chúc mừng tôi đã trúng tuyển vào làm việc tại đài truyền hình địa phương. Ngày hôm sau, tôi lập tức sang khoe với bà ngoại. Thời gian gần đây, ông trời như nhìn thấu được ước nguyện của tôi. Bà ngoại hết Covid, tôi lại xin được việc, niềm vui kéo đến khiến cho tôi hạnh phúc vô cùng. Vâng thưa quý vị,